1.3 Nhìn Lam Lăng Nguyệt đang ức chạy ra ngoài Kiều Phi Nhi thở ơ Bà ta đau lòng nhìn y phục của mình vừa mới bị Lam Lăng Nguyệt làm bẩn Đi thôi Hôm nay thật mất hứng Trở về mặc uyển Kiều Di nương lấy khăn ra lau tay Sau đó chán ghét ném vào chiếc ghế mà Lam Lăng Nguyệt vừa mới ngồi Mới bị chảy một chút ra đã khóc lóc chạy đi tìm Lương Tiểu tế vật này có thể làm ra được chuyện lớn gì Thì chắc là trời đổ mưa màu đỏ Lam Lăng Nguyệt ôm cánh tay, vừa khóc vừa chạy vào Vân Thanh Uyển, chỗ vết thương đau rát. Tiểu thư, người bị sao vậy? Sao lại bị chảy ra? Vương Nguyệt Nga, người quản lý Vân Thanh Uyển chạy ra đón nàng, nhìn thấy người nàng đầy bùn đất, đôi mắt đẫm lệ và đau lòng cho Lam Lăng Nguyệt. Nương đang ở đâu? Ta muốn gặp Nương. Nàng không để ý tới câu hỏi của Vương Nguyệt Nga, chỉ khóc nức nở, kêu gào tìm Nương. Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra Vốn dĩ Thu Nhược Thủy đang Ở trong phòng ngủ rổ tiểu Hảo Nhi ngủ Nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của Nguyệt Nhi Bà giao hạo Nhi cho thủy tinh nha hoàn thân cận của bà Rồi nhanh chóng bước ra ngoài Hu hu Nương Nguyệt Nhi rất nhớ người Lăng lăng Nguyệt cố kìm nước mắt ướt ướt lại Nghẹn ngào rửa sát vào trong lòng của Thu Nhược Thủy Nguyệt Nhi đừng khóc Sao y phục của Nguyệt Nhi lại dính đầy bùn đất vậy ôi cánh tay của con bị làm sao vậy? sao lại bị thương rồi? thu nhược thủy hiểu rõ tính cách của con mình rất trầm lặng nếu như không phải gặp chuyện rất vất vức con của mình sẽ không khóc lóc chạy tới nơi này hôm nay di nương đi thăm nguyệt nhi nguyệt nhi chỉ hâm mộ chuyện tối hôm qua muội muội bị sốt nhẹ đã có phụ thân chăm sóc nên muốn phụ thân cũng chăm sóc nguyệt nhi vậy mà di nương lại tức giận nguyệt nhi đẩy nguyệt nhi xuống đất hu hu Nguyệt Nhi rất đau, Nương, tại sao phụ thân lại không thể tới thăm Nguyệt Nhi? Lăng Lăng Nguyệt vừa lau nước mắt, vừa khẽ quan sát vẻ mặt của Thu Nhược Thủy, nàng rất tò mò, trong trí nhớ của chủ nhân cơ thể này. Trước lúc nàng 5 tuổi, Nương và cha của nàng Lam lôi ngạo rất yêu nhau, nhưng vào năm nàng 5 tuổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ tất cả quyền lực của Lam Phủ đều nằm trong tay Kiều Phi Nhi, mà tính cách của phụ thân nàng cũng có thay đổi lớn. Nguyệt Nhi ngoan, trước tiên phải bôi thuốc. Nếu như để lại sẹo thì sẽ không đẹp. Phụ thân sẽ đến thăm Nguyệt Nhi mà. Thu Nhược Thủy nghe thấy vết thương của Lam Lăng Nguyệt là do Kiều Phi Nhi ban tặng, móng tay của bà cắm vào lòng bàn tay. À ta tác uy tác phúc ở sau lưng bà, bà luôn nhịn nhưng à ta lại chạm đến giới hạn của bà một cách trắng trợn như thế này, bà không thể tha thứ được. Nương, người đừng giận mà. Nguyệt Nhi không đau. Hôm nay Nguyệt Nhi không muốn quay về Nguyệt Thanh Uyển. Nguyệt Nhi muốn ở chỗ này với Hạo Nhi và người. Lâm Lăng Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt oán giận của thu nhược thủy, nàng biết, mấy năm nay, bà nhẫn nhịn rất cực khổ, nàng không muốn nương của mình bị người ta xem là quả hồng mềm. Có thể tùy ý bóp, nàng muốn nương của mình trở thành người mạnh mẽ hơn, cho nên nàng chỉ có thể dùng khổ nhục kế, mặc dù nàng biết, nếu làm như vậy sẽ khiến cho nương khổ sở vì nàng. Nhưng cũng còn tốt hơn việc bà ấy tự nhốt mình ở trong uyển này. Nương không sao đâu, Nguyệt Nhi cũng đã biết đau lòng cho Nương rồi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, lòng của Thu Nhược Thủy đau xót. Bà cảm thấy nàng đã trưởng thành hơn trước kia. Vương Nguyệt Nga dẫn Lam Lăng Nguyệt đi rửa sạch vết thương. Sau khi bôi thuốc xong, bà dẫn nàng đến phòng ngủ của Thu Nhược Thủy để nàng chơi đùa với Hạo Nhi vừa mới tròn một tuổi. Phu nhân! người thực sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Quỷ Tinh nghe thấy phu nhân dặn dò bà sau khi ăn xong bữa tối thì đến mặt Uyển mời lão gia qua đây, bà rất kinh ngạc. Bà đi theo phu nhân cũng đã 4 năm, từ lúc phu nhân là một người rất được sủng ái cho đến khi phu nhân không còn gì cả, đặc biệt là từ sau khi phu nhân mang thai tiểu thiếu gia, lão gia đã không còn tới Vân Thanh Uyển nữa. Ta đã nghĩ kỹ rồi, không thể tránh được cả đời. Có một số việc nhất định phải đối mặt Thu Nhược Thủy thở dài Khuôn mặt dịu dàng hiện lên một nụ cười gượng Hôm nay Bởi vì Lam Lăng Nguyệt đến Nên Thu Nhược Thủy vốn chỉ ăn cháo vào bữa tối Đã thay đổi thành nhiều món hơn Nương Tối hôm nay Nguyệt Nhi muốn ngủ chung với đệ đệ Nguyệt Nhi sẽ chăm sóc cho đệ đệ thật tốt Con đã 8 tuổi rồi Có thể làm một đại tỷ tỷ rồi Sau khi ăn xong bữa tối Lam Lăng Nguyệt chui vào lòng của Thu Nhược Thủy Giọng nũng nịu, buổi tối, đệ đệ của con rất hay khóc, nương sẽ bảo lưu mẫu ở lại với các con nha. Thu nhược thủy sở hảo nhi sẽ khóc vào buổi tối, làm phiền đến Nguyệt Nhi, cho nên đã dặn dò nhũ mẫu thân cận của mình đến chăm sóc, vậy thì bà mới có thể yên tâm đi nghe tiếp lam lôi ngạo. Mặc Uyển, chủ tử, thủy tinh của Vân Thanh Uyển tới, bà ta đang ở ngoài cửa, nói là muốn gặp lão gia. Đào Hồng đi đến bên cạnh Kiều Phi Nhi đang chơi cờ với lão gia, nói khẽ vào tai của bà ta. "Lão gia, hôm nay không biết là ngọn gió nào đã đưa nha Hoàn Thủy Tinh ở bên cạnh tỷ tỷ tới." Kiều Phi Nhi vừa đánh cờ với Lam Lôi Ngạo, vừa mở miệng châm chọc. "Bà ta đến làm gì, Đào Hồng, ngươi dẫn bà ta vào đi." Lúc Lam Lôi Ngạo nghe thấy tên của Thủy Tinh, ông nhíu mày, cũng đã hơn nửa năm ông không ghé qua nơi ở của chủ tử bà ta rồi. nô tỳ thủy tinh thỉnh an lão gia, thỉnh an kiều di nương. thủy tinh đi theo đào hồng vào trong, thỉnh an hai vị đang ngồi ở phía trước. chỉ như vậy, nàng còn bảo ngươi tới đây là có chuyện gì? lâm lôi ngạo không thèm ngẩng đầu, chỉ mở miệng hỏi thủy tinh đang quỳ ở dưới đất. phu nhân nói là có chuyện muốn thương lượng với người, mong người đến vân thanh uyển một chuyến. Thủy Tinh mở miệng nói y nguyên lời của Thu Nhược Thủy. Sao? Nàng ấy còn nhớ đến ta sao? Đúng là chuyện lạ. Lam lôi ngạo nghe thấy Thu Nhược Thủy chủ động mời ông, lòng của ông hơi rung động. Da thịt nhãn mịn của bà ấy khiến cho ông lưu luyến mãi không quên. Kể từ sau sự việc kia, bà ấy đã đối xử với ông như một người xa lạ. Lão ra, chẳng phải là người đã phải đồng ý với thiếp. Đêm nay sẽ ở lại mặc Uyển chăm sóc cho thiếp và cục cương ở trong bụng thiếp sao? Kiều Di Nương làm nũng, cố gắng giữ Lam lôi ngạo lại, không cho ông đến cái Uyển kia. Phi Nhi, nàng ngoan ngoãn đi ngủ trước đi, ta đi một lát rồi sẽ về. Sau khi Lam lôi ngạo dỗ dành Kiều Phi Nhi xong, ông đi theo thủy tinh tới Vân Thanh Uyển. Lúc này, ở trong Vân Thanh Uyển, phu nhân, người mặc chiếc váy màu trắng này thật là đẹp. Không hề giống như người đã có hai đứa con Sau khi Yên Chi búi tóc cho thu nhược thủy xong Nàng ta vừa cười vừa nói Ngươi thật là khéo ăn nói Đi xem thử thủy tinh đã về hay chưa Cũng đã đi được một lúc rồi Thu nhược thủy cười nhạt Bảo Yên Chi đi ra ngoài uyển đón thủy tinh Thỉnh an lão ra Yên Chi vừa ra khỏi phòng đã thấy Lam lôi ngạo bước vào uyển Nàng vội vàng thỉnh an Ừ, các ngươi lui xuống đi Sau khi vào thủy tinh và yên chi lui xuống, Lam Lôi Ngạo mở cửa, bước vào phòng. Thu Nhược Thủy ngẩn đầu, nhìn Lam Lôi Ngạo đã mấy tháng nay chưa gặp, ngũ quan của ông cũng đã thay đổi đôi chút. Khuôn mặt có vẻ hơi mập, đúng là thời gian không bỏ qua bất kỳ ai. Không phải là ngươi muốn ta tới sao, bây giờ ta đã tới rồi, sao ngươi lại im lặng giống như người câm biết rồi. Lam Lôi Ngạo nhìn Thu Nhược Thủy vẫn xinh đẹp như xưa, nhất thời không biết nên nói cái gì. Ông vốn định dùng lời lẽ để sỉ nhục bà, nhưng lại không thể nói nên lời. Bây giờ, ta cũng chẳng khác gì người câm biết, không phải sao? Khóe miệng của thu nhược thủy cong lên thành một nụ cười phẩy. Những năm gần đây, bà đã không còn yêu ông ta nữa, chỉ còn lại mối hận khắc cốt di tâm. Bà đã mở miệng nói nhiều lần, muốn ông ta yêu bà, nhưng người nam nhân này lại không chịu chấp nhận. Vì sao mỗi lần ta nhìn thấy ngươi? Ngươi đều ở trong bộ dạng không muốn sống vậy Rốt cuộc ta nên làm gì thì ngươi mới có thể thay đổi đây Mặc một bộ đồ trắng Giả bộ trở thành một thánh nữ để làm gì Đừng tự xem mình lá hoa sen Ngươi cũng đã dơ vẩn rồi Có hiểu không lâm lôi ngạo vốn định kìm chế bản thân Nhưng khi nhìn thấy bà vẫn còn quật cường như vậy Thì ông không thể nào kìm chế được lửa giận của mình lâm lôi ngạo ông đã trải qua quan trường Thương trường Hoàng thương Nắm giữ mạch buôn bán của cả nước kim hoa, ai thấy ông mà chẳng muốn bị bợ, nhưng nữ nhân này, cứng hay mềm cũng đều không chịu, bà coi ông như người xa lạ, cố gắng muốn thoát khỏi tay ông, sao ông có thể dễ dàng tha thứ cho nữ nhân dám liên tiếp khiêu chín giới hạn của ông? Đừng nói nữa, ta cầu xin ngươi đừng nói nữa, thân thể của thu nhược thủy liên tục rung dẩy, tất cả chuyện cũ mà bà không muốn nghĩ đến, bây giờ lần lượt hiện ra trong đầu, không nói nữa. Vậy thì mau hầu hạ lão ra thật tốt đi. Lam lôi ngạo nói xong thì bước tới. Bắt đầu xé rách y phục của Thu Nhược Thủy. Lần này là bà ấy tự dâng tới cửa. Ông không mạnh mẽ muốn cho đủ thì làm sao mà được. Xoẹt xoẹt nhìn y phục màu trắng của mình bị Lam lôi ngạo xé rách một cách thô bạo. Thu Nhược Thủy không hề phản kháng. Khóe mắt của bà tràn ra một giọt nước mắt trong suốt. Lam lôi ngạo mạnh mẽ kéo bà tới giường. Lão ra sủng ái ngươi. Vậy mà ngươi cảm thấy uất ức sao? Ông hung hăng hôn xương quay xanh của thu nhược thủy, nhìn giọt nước mắt trong suốt đang chảy xuống kia, làm lôi ngạo trao mày. Nữ nhân này đã từng là người ông yêu nhất. Hiện tại, bà ấy lại xem ông như người lạ. Sao thiếp lại dám uất ức chứ? Thiếp chỉ hy vọng sau ngày hôm nay, người có thể đến Nguyệt Thanh Uyển thăm Nguyệt Nhi nhiều hơn. Cho dù là thỉnh thoảng đến gặp cũng được, ít nhất cũng mong người hãy biểu hiện sự quan tâm của một phụ thân. Thu nhược Thủy không hy vọng ở trong lòng nữ nhi của mình bị ám ảnh Và muốn cho nàng có được một tình thương trọn vẹn của phụ thân Hừ, tướng mạo của Lam Lăng Nguyệt bình thường Đầu óc ngu ngốc, đến cả chữ cũng không biết Giống y như một đứa phế vật Ta nuôi nó ăn uống cũng may cho nó lắm rồi Cứ nhắc tới Lam Lăng Nguyệt Thì Lam lôi ngạo lại phát bực Nhị nữ nhi của ông Lam ngự yên tướng mạo hơn người Thông minh lanh lợi, đều là nữ nhi của ông Tại sao lại khác nhau một trời một vực như vậy? Lúc trước, lão đạo sĩ kia có nói, chỉ cần nguyệt không học tứ thư ngụ kinh, không học cầm kỳ thư họa mới có thể sống bình yên cả đời. Thiếp không cầu nó được sống trong vinh hoa phú quý, chỉ muốn nó được bình yên cả đời. Tất cả chuyện này đều là lỗi của thiếp. Nó mới 8 tuổi, thiếp không muốn bởi vì ân oán của quá khứ mà ảnh hưởng đến sự trưởng thành của con mình. Thu nhược thủy sừng sốt nhìn lam lôi ngạo, Vẻ mặt của bà hơi hoảng hốt Người nam nhân này nhẫn tâm như thế nào Bà biết rất rõ Thế nhưng hồ dự cũng không ăn thịt con Tại sao ông có thể mở miệng nói như vậy Trước tiên Ngươi hãy hầu hả ta cho thật tốt Đến một ngày nào đó tâm trạng của ta tốt Ta sẽ tự đến Nguyệt Thanh Uyển thăm nó Tính nhẫn nại của Lam lôi ngạo Đã bị thu nhược thủy làm mất hết Ông nhanh chóng cởi vật che đậy Duy nhất trên người bà là chiếc yếm Chẳng vào da thịt nhẵn mịn của bà vào bạo chiếm đoạt thân thể của bà, đối với nữ nhi Lam Lăng Nguyệt này, ông không thể nào thương nó nổi. Mà lúc này, ở bên ngoài phòng ngủ, Lam Lăng Nguyệt mặc áo khoác đứng ở cửa. Từng lời, từng câu của Lam lôi ngạo đều khắc sâu vào trong lòng của nàng. Súc sinh, đồ cặn bã. Lam Lăng Nguyệt nghe thấy những tiếng rên rỉ của thu nhược thủy ở trong phòng, lòng của nàng mơ hồ đau đớn. Nàng nghe chỗ phục nói chuyện của Nương và Lam lôi ngạo cũng chỉ vì nàng rất tò mò Muốn biết Lam lôi ngạo rốt phục là một người phụ thân như thế nào Bây giờ thì lòng của nàng chỉ cảm thấy lạnh, rất lạnh Càng khiến cho nàng khổ sở hơn chính là Nương Vì muốn nàng không có cảm giác bị phụ thân khinh thường Và đã đánh đổi lòng tự tôn của bản thân để lấy lòng ông ta Nước mắt của Lam lăng nguyệt liên tục chảy xuống Thế nhưng nàng lại không thể làm gì được Nương Xin lỗi lâm Lăng Nguyệt chạy nhanh ra khỏi Vân Thanh Uyển Nàng sợ nếu nàng ở bên ngoài phòng ngủ của bà lâu thêm một chút nữa Nàng sẽ không thể chịu đựng được mà chạy vào Nhìn ánh trăng đêm Một cảm giác rét lạnh tràn vào lòng nàng Vết thương ở trên cánh tay phải của nàng Dưới ánh trăng Nó có vẻ dữ tợn hơn Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ Đây là lần đầu tiên ta dùng khổ nhục kế làm tổn thương chính mình và đây cũng chính là lần cuối cùng. Từ nay về sau, chỉ có ta phụ người trong thiên hạ, tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào có thể đụng đến ta. Ai dám đụng đến ta thì kẻ đó đó phải chết, ai dám khinh thường ta thì ta sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Lam Lăng Nguyệt quyết định cởi bỏ lớp ngụy trang của mình, ở hiện đại, nàng là thiên tài trong ngành y học, nàng kiêu ngạo, kiên cường, đời này. Ông trời cho nàng sống lại, nói về cuồng ngạo, không ai có thể vượt qua nàng. Nàng không bao giờ muốn vâng vâng dạ dạ giống như con mèo bệnh. Chờ đến lúc nàng đủ lông đủ cánh, nhất định sẽ cứu nương thoát ra khỏi tên xúc sinh này. Khiến cho tên phụ thân cặn bã đó nợ máu phải trả bằng máu. Đối với Lam Lăng Nguyệt, đêm nay là một đêm rất dài. Sáng sớm, thủy tinh bưng chậu gỗ vào phòng Lam Lăng Nguyệt đã ngủ lại đêm qua. Tiểu thư mau dậy rửa mặt. Đã là canh năm rồi, lão gia và phu nhân đang ở tiền sảnh chuẩn bị dùng bữa Phu nhân bảo nô tỳ tới đây gọi người đến dùng bữa với lão gia và phu nhân Thủy tinh khẽ đánh thức lam lăng nguyệt Được, lam lăng nguyệt trả lời rất dứt khoát Sau đó nàng đứng dậy để cho thủy tinh giúp nàng mặc quần áo Một tiểu hài tử vừa mới thức dậy đã trả lời dứt khoát như vậy khiến cho thủy tinh hơi bất ngờ Mặc y phục xong Thủy tinh thắt hai bím tóc đơn giản cho nàng, sau đó dẫn nàng tới tiền sảnh. Nguyệt Nhi tới rồi, mau lại đây ngồi xuống ăn sáng cùng với phụ thân con. Thu nhược Thủy thấy Lam Lăng Nguyệt tới, và đứng dậy dẫn Lam Lăng Nguyệt tới ngồi bên cạnh Lam Lôi Ngạo, và biết điều mà nữ nhi của mình khao khát nhất, chính là cả nhà sung họp. Dạ, Lam Lăng Nguyệt ngồi cạnh Lam Lôi Ngạo, nhớ lại tối hôm qua, vị phụ thân đại nhân này đã nói nàng là phế vật mụ quan của ông ta cũng được xem là anh Tuấn, nhưng do tranh đấu ở trong thương trường nhiều năm nên trên khuôn mặt của ông ta không che giấu được nét gian thương, Lam Lăng Nguyệt càng chán ghét ông ta hơn. Sao không ăn cơm đi, ngồi im làm cái gì? Lúc Lam Lôi Ngạo gấp thức ăn thì thấy Lam Lăng Nguyệt chỉ ngồi im, nhìn chằm chằm các món ăn, ông nhíu mày. Cánh tay phải của Nguyệt Nhi bị thương, không cầm đũa được. Lam Lăng Nguyệt không thèm nhìn Lam Lôi Ngạo. Nàng lười phản ứng Thật không ra gì, vốn dị đã là người không có tiền đồ Vậy mà còn muốn trở thành một kẻ vô dụng lâm lôi ngạo không thèm hỏi nàng vì sao lại bị thương Vừa mở miệng đã trực tiếp trách mắng nàng Biểu cảm chán ghét hiện rõ ở trên mặt của ông ta Phụ thân đại nhân, chẳng lẽ người không muốn biết Tại sao cánh tay của Nguyệt Nhi lại bị thương à lâm lăng Nguyệt không làm ẩm ĩ cũng không khóc nháo Lời trách mắng của vị phụ thân cặn bã không phân biệt tốt xấu này, nàng cũng chẳng thèm quan tâm. Người đang trách móc phụ thân của mình, không hỏi rõ nguyên nhân đã trách mắng ngươi sao? Lâm Lôi ngạo ném đôi đũa đang cầm ở trong tay xuống bàn, nghịch nữ này khiến cho ông không có khẩu vị ăn cơm. Sao Nguyệt Nhi lại dám làm như vậy chứ? Chỉ là hôm qua Nguyệt Nhi nghe thấy Kiều Di nương nói muội muội lên cơn sốt, phụ thân chăm sóc cho muội muội cả đêm. Vậy mà Nguyệt Nhi rơi xuống hồ nước, bị sốt cao cả một đêm. Phụ thân cũng không hề liếc mắt nhìn thử, nên con nói với Di Nương là con muốn đi tìm phụ thân. Di Nương đã đẩy Nguyệt Nhi xuống đất, khiến cho cánh tay của con bị thương như thế này. Lam Lăng Nguyệt vừa nói, vừa cố ý dùng cánh tay bị thương khó khăn gắp thức ăn. Vết thương kia khiến cho Lam lôi ngạo giật mình. Nếu đã không cầm được chiếc đúa, thì đừng cố gắng cầm nữa. Lam lôi ngạo chỉ ăn mấy miếng. Cánh tay bị thương của Lam Lang Nguyệt khiến cho ông ta không muốn ăn nữa Ông ta cũng chẳng thèm để ý tới lời nói ám chỉ ông thiên vị của Lam Lang Nguyệt Ông đứng dậy, vứt tay áo bỏ đi Sau khi Lam lôi ngạo bỏ đi, thu nhược thủy bưng bát cháo Chuẩn bị đút cho Lam Lang Nguyệt ăn Thật sự thì có Lam lôi ngạo ăn cơm ở đây Và cảm thấy không được tự nhiên Lương, con không sao đâu, con có thể tự ăn được Lương xem nè Nói xong Cánh tay phải của Lam Lăng Nguyệt gấp thức ăn rất linh hoạt. Hồi nãy, Thu Nhược chỉ về phía Lam Lôi Ngạo đã đi xa, muốn mở miệng nói nhưng lại thôi. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không nghiêm trọng đến mức cánh tay của con không thể nâng lên được. Nguyệt Nhi cố ý khiến cho ông ấy tức giận thôi. Lam Lăng Nguyệt không dùng hai chữ phụ thân để nói về Lam Lôi Ngạo mà dùng từ ông ấy. Bởi vì ông chỉ là một người xa lại đối với nàng. Nguyệt Nhi... Nương nên nói cái gì đây, chẳng phải con vẫn luôn muốn ông ấy quan tâm đến con sao, sao hôm nay lại như vậy Thu Nhược Thủy đột nhiên phát hiện, nữ nhi của mình đã thay đổi Đó là Nguyệt Nhi trước kia, bây giờ Nguyệt Nhi đã thay đổi rồi Nguyệt Nhi chỉ hy vọng Nương sẽ không vì Nguyệt Nhi mà làm chuyện ngốc nghếch. Trên đời này, Nguyệt Nhi chỉ hai người thân duy nhất, đó là Nương đệ Đệ lâm lăng Nguyệt nhìn chằm chằm Thu Nhược Thủy, ánh mắt của nàng rất kiên định Nguyệt Nhi, con biết không, Nương chỉ hy vọng con có một cuộc sống giống như những đứa trẻ bình thường, nhưng cuối cùng, Nương vẫn khiến con bị liên lụy vào chuyện này. Thu Nhược Thùy nhìn thấy Nguyệt Nhi đột nhiên thay đổi thành người khác, và tự trách bản thân, một đứa nhỏ mới 8 tuổi, rốt cuộc đã phải chịu đà kích lớn như thế nào mà lại thay đổi thành như vậy? Nương, người đừng tự trách bản thân, chuyện gì nên đến thì vĩnh viễn cũng không thể tránh được, tối hôm qua... Người nhất định đã không nghỉ ngơi tốt. đương mau đi ngủ một giấc đi. Trang mẫu đã về rồi. Nguyệt Nhi muốn quay về Nguyệt Thanh Uyển. Lam lăng Nguyệt nhìn thấy mắt của thu nhược Thủy bị sưng. Nàng biết, tối hôm qua, Nương nhất định đã lặng lẽ khóc cả đêm. Nàng sẽ không nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Nàng phải khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ. Nếu không, tất cả chỉ đều là lời nói xuông. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyetaudio.com Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ